các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thịt lợn đến giá cả tay mà vẫn cứ không hết. Ấy vậy mà vợ em nó lại còn nổi đoá lên. Sắp đẻ thêm đứa nữa rồi đấy bác ạ. <cười> Từ bấy tới nay, em cực phải cáng đáng hết mọi việc. Thành ra hôm nay em mới ra đây để thăm bác được đấy. Ờ, thế hả? Thì thì mừng cho nhà cô chú nhá. Lão Hà cười khổ, lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở. Biết là thằng Toan đang giễu mình nên cũng chẳng thèm để ý. Lúc ấy anh chỉ nhắc cô chú là cẩn thận thế, chứ còn phúc phần nhà chú thì chú hưởng, chứ anh có hưởng được đâu. Thế bao giờ vợ chú vỡ chum thế vậy? Đến đây thì lão toàn có vẻ như hào hứng lắm, gã buông chén nước trong tay xuống rồi cười hành hải. <cười> Hôm trước em đưa mụ vợ lên trên viện, thấy bác sĩ bảo là chỉ trong tháng này mai thôi bác ạ. Đầy tháng con em các nhớ là phải qua nhà em đấy nhé. Còn đang khoe mẽ rở rang thì từ đâu đó, một người phụ nữ tay vẫn xách cái làn như thể đang đi chợ, vội tấp tà chạy tới. Nhìn bà ta hoảng lắm, lúc chạy sát đến cái chòi của lão Hà đang sửa xe, còn không cẩn thận vấp phải cục đá lớn, ngã sõng soài ra cả đất. Móng chân cũng đã bật cả máu. Ôi thôi chết giả rồi, nhà cô có bị làm sao không vậy? Sao đi đâu mà cứ loạn quạng va và Cả vào đá như thế này chứ Lão Hà vội chạy ra đỡ Còn không ngần ngại mặc cởi cả cái áo lao động Ở ngoài ra Mà bịt chặt vào vết thương cho người này Chỉ thấy bà ta nhăn mặt như là đau đớn lắm Một hồi sau thì mới giít lên Ôi giời đất ơi Khiếp quá cơ Con gái nhà Lão Lan chậm bị ma nhập Nó giết cả nhà rồi kìa kìa Hãi lắm Hai chú đến mà xem xem có giúp được một chân một tay gì hay không Nghe thấy vậy thì cả Lão Toàn Lẫn cả lão Hà đều thất kinh, có vẻ như cả hai đều nhớ đến những cái chuyện trước đây, khi lão Hà đã nói rằng cái làng này chẳng mấy nữa mà sẽ gặp đại hạn đâu. Đến nay cũng đã vừa đúng 3 năm, chẳng lẽ lời lão nói lại là đúng ư? Chú ở đây xem bắt gái có bị gì không nhá? Anh chạy ù ra bên đấy xem như thế nào đây. Đoạn không để lão toàn nói thêm một câu gì, bản thân vội phi thẳng tới phía con đường dẫn về nhà lão lang chợ. Còn chưa kịp tới nơi thì đã thấy bên trong nhà vang lên biết bao nhiêu là tiếng la hét thảm thiết. Những tiếng son nổi va đập vào nhau linh kỷ. Từ phía trong cổng ngõ nhà lão lang, một toán người đã bu đông bu đỏ từ tận lúc nào rồi. Mặt mày ai cũng hớt hại cả. Có vẻ như khảm kịch bên trong khiến cho từng người một đều phải kinh hãi bạc viếc. Bà con tránh ra nào, tránh ra, cho tôi đi nhở với. Lão Hà hét lớn giọng, lại đẩy bà già cả qua một bên, lập tức bị một cánh tay ngăn lại. "Ê ê ê ê ê, chú đừng có bảo đấy. Con gái nhà lão Lang bị ma nhập đấy. Nó xiên chết chú bây giờ đấy." Lão Hà đánh mắt qua đấy, thì thấy đó là một ông cụ, cũng chẳng ai xa lạ, đều là người trong làng cả. "Ơi, cụ cứ để cháu vào xem. Cháu xem xem có giúp được gì hay không." Đoạn, lão lại gạt nhẹ cánh tay của ông cụ kia đi, trực tiếp mà lách qua đám người mà đi vào trong mảnh sân của nhà lão Lang Trập. Vừa mới bước vào bên trong thì cảnh tượng trước mắt liền lập tức làm cho lão Hà cứ cứng họng lại. Cả ba gian nhà từ trong ra ngoài lúc này đều dính máu cả. Vợ chồng của lão Lang Trập thì đã chết trên cái sập gỗ từ lúc nào rồi, người thì vẫn còn đang giật giật lên mấy cái. Từ trong khoang bụng bị vật sắc nhọn nào đó rạch một đường dài, bao nhiêu là cái thứ lòng mẹ nội tạng cũng đã bị moi móc ra bên ngoài. Chảy nhễu xuống dưới đất Không những thế Tay chân tứ chi Đều đã bị cắt lìa đi cả Nhìn vợ chồng của lão chết thảm lắm Cái này không phải là lão lang gây thâm thủ đại hận với ai Quật mồ sới mà tổ tiên nhà người ta lên Thì chẳng có kẻ điên khùng nào Có thể làm ra được điều đó Tao giết hết Tao giết hết Lúc này Từ trên cái đống dơm to tổ bố Dễ phải cao đến gần 3 mét Vàng lên tiếng nói của một người con gái Mà cũng không phải là con gái, cái thứ âm thanh khàn đặc này giống như với một bà già đang có tuổi thì hơn. Lão Hà còn đang chưa ổn định được tinh thần, lúc này ngước mắt lên thì mới thấy ở trên đỉnh đống dơm kia lại chính là con gái của lão lang chậm. Thế nhưng nhìn nó bây giờ đã không còn có được bình thường nữa, đầu thì đội nón lá, cả người thì toàn là máu, ánh mắt thì đỏ rừng rực lên, những cái vằn gân máu vằn vệ một bên khóe miệng còn bị rạch tới tận mang tai rồi. Nó cứ thế trên đỉnh cái đống rơm mà nhìn xuống từng người, từng người một. Trong tay Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net